Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe Phần 41 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Thanh tỉnh dậy Thấy chiếc chăn mỏng đã rơi khỏi giường Con người thì ướt đẫm Giấc mộng vừa đẹp vừa đau đớn đêm qua Rút kiệt sức lực của chàng Cơn sốt bắt đầu trỗi dậy Làm chán chàng nóng hực Cổ họng đau rát Mặc lại bộ quần áo ngấm nước mưa Cứng kèo vì hong điều hòa Chàng nghĩ đến cửa đại Hội An cách biển chưa tới 5 phút đi xe máy Bãi biển mùa đông Có lẽ sẽ làm dịu cái đầu đang nhức như búa bổ của chàng Trời đã tạnh giáo Không khí xe xe dễ chịu Và khi Thanh thuê được một chiếc xe đạp Thì nắng đã hơi hưởng lên Đường ra cửa đại rộng thênh và bằng phẳng. Nhà cửa hai bên đường nhỏ nhắn hiền hòa, nếp sau những hàng cau hay được bao phủ bởi những dàn hoa nhỏ nhỏ. Được một đoạn lại thấy ruộng lúa hoặc ruộng tre xanh mướt. Nơi bình yên không thể tả, cứ lắng lại trong chàng. Thanh đạp xe chậm, chàng không được khỏe và cũng khá lâu rồi chẳng đi xe đạp. Cảm giác muốn có vân bên cạnh Trong khung cảnh lãng mạn này Lại còn cao đến choáng váng Bãi biển mùa đông lộng gió Nắng nhạt phai một chút màu tươi tắn lên bãi cát Bóng những cây dừa thấp đổ dài xuống Cùng với cái bóng đơn độc của Thanh Chỉ có một vài cụ già ra biển tập thể dục Mấy chiếc xe đạp chẳng khóa Treo nguyên đồ đạc dựng cạnh mấy gốc cây Trời đủ lạnh để không ai liều mạng thò chân xuống nước Những con sóng hấp hực hết ra lại vào Bầu trời không một gợn mây Xám nhờ nhờ đơn điệu Biển cũng vì thế mà kém xanh một chút Thanh đưa máy chấp lấy một bóng chim biển treo nghiêng Trên mặt nước Rồi quay lại với hàng dừa Ngồi bệt xuống cát Dình những con cá nhút nhát Bỏ ra khỏi hốc cát Tràng lắng nghe tiếng sóng ầm ào. Có bãi biển nào vắng người không anh nhỉ? Nàng vừa ngắm những bức ảnh cũ chàng chụp biển ở xinh, vừa vặn người chế ngại. Có bãi biển mùa đông, em thích đi à? Ừm, nàng gật đầu, thở ra khoan khoái vì bàn tay ấm áp của chàng day nhẹ lên lưng mình. Xem giờ piano Em thấy thích cảnh biển vắng với cây đàn Ừ, cảnh đấy đẹp Nàng hơi ngoái ra sau Chiếc áo lụa mỏng trong suốt dưới ánh đèn Bàn tay vòng quanh lưng chàng Đôi mắt ngước lên nhìn chàng đắm đuối Hôm nào mình đem xe ra biển đi anh Em muốn Môi chàng tìm tới làm câu nói dừng lại ở đó Cho đến tận giờ Thanh vẫn không biết chính xác nàng muốn gì khi đòi ra biển mùa đông vẽ, chụp ảnh hay đơn giản là ngồi bao gối lắng nghe tiếng sóng như chàng bò tiếng chân lại gần Ồ, chào anh, chúng ta lại gặp nhau Thanh ngứng lên rồi đứng hẳn dậy trước mặt chàng là đôi vợ chồng người ý hôm qua họ mặc đồ tắm Không có vẻ gì khó chịu vì gió lạnh. Anh không bơi ư? Tôi nghĩ là nước khá lạnh, anh chị nên khởi động một chút. Ồ, vâng, chúng tôi đã chạy bộ từ khách sạn ra đây. Thời tiết hôm nay đã ấm hơn hôm qua nhiều. Anh có muốn thử không? Những người địa trung hải nồng nhiệt. Thanh nâng mấy ảnh mỉm cười. Cảm ơn, nhưng tôi muốn chụp ảnh hơn. Tôi chụp ảnh chị nhé. Được thôi, hãy ghi lại những nụ cười lãng mạn của chúng tôi. Anh trầm cười, nói lộn xộn bằng mấy thứ tiếng. À này, anh đã tìm được cái gallery ấy chưa? Vâng, tôi tìm thấy rồi nhưng chưa vào xem được. Họ đóng cửa hơi sớm vì trời mưa quá. Lát nữa quay về tôi sẽ ghé qua ở đó sắp có triển lãm ảnh, tôi nghĩ cũng khá thú vị đấy. người vợ mách thêm thông tin bằng thứ tiếng Anh chuẩn hơn. nếu anh có thể nán lại đến giữa tuần sau. thật tiếc, tôi chỉ ở đây đến sáng mai thôi. tạm biệt. tạm biệt. nắng hứng và quãng đường năm cây sù trên xe đạp làm thanh vã mồ hôi, cơn sốt dường như cũng dịu đi một chút. Tràng rẽ vào khu phố cổ, những khung cảnh dường như không thay đổi so với ngày hôm trước. Vẫn trưng ấy đồ đạc, trưng ấy hoạt động. Ngay cả con chó béo nằm ở cái hiên nhà cũng vẫn giữ nguyên tư thế như khi chàng nhìn thấy nó lần đầu. Chiếc đồng hồ cũ bị nước vào, điện thoại hết pin, chàng trằng rọ đã mấy giờ, chỉ thấy có cảm giác thời gian bỗng nhiên trệ nạn vì nỗi thanh thản Bao phủ trên từng nếp nhà Phố cổ không có vỉa hè Chỉ có những thềm nhà cao thấp khác nhau Thanh dựng xe bên ngoài gallery Mang cái tên khó hiểu T.C Tối qua Chàng không nhìn rõ tấm biển Cũng quên để ý số nhà Đành phải lấy mốc là dàn hoa leo Không tên màu đỏ hồng trắng lẫn lộn Thật may cho chàng Là ở Hội An Người ta không có thói quen phá bỏ nhà cửa cây cối Chỉ sau một đêm như ở Hà Nội Hay những nơi đang đô thị hóa điên cuồng Còn đang ngửa cổ nhìn lại cái lan can và cửa sổ Chàng thấy một giọng tiếng Anh chuẩn nhưng không có ngữ điệu Cắt lên nhắc chàng để xe hẳn lên nhà Kéo vướng đường đi của mọi người Chủ nhân của giọng nói là một người phụ nữ trung tuổi Tâm ngắn uốn quan, kiểu tình lẻ Chị mặc áo bà ba màu trắng sáo Túi áo phồng lên vì một quận len Tay vẫn đang cầm quê đàn thuần thoát Thanh mỉm cười Vì nhớ lại lời giới thiệu Về một giọng nói sexy của chàng người Ý Chàng nhức xe Để hẳn vào phía dưới mái hiên Chàng buồn lấy chiếc áo khoác Đang vắt ở gió xe Chàng bước vào Ngắm nghía căn nhà nhỏ Không thật sự cổ Vì có rất nhiều chi tiết xây bằng gạch nhưng vẫn có nét cũ kỹ xa xưa nhờ những cánh cửa hàng cột gỗ và một cái gọi là cửa sập thông tầng trệt với không gian phía trên. Thanh đoán là để lấy ánh sáng và thông gió cho góc sếp. Những bức tranh treo thưa vừa phải tạo khoảng trống để người xem có thể ngẫm nghĩ và thư giãn. Kiểu bài trí này khắc hẳn với lối xếp tranh la liệt, không 허 ra 1 cm trống rẫm nào của những gallery hàng chợ xung quanh và tranh ở đây cũng khác một vài bức thuốc nước khổ nhỏ vẽ hoa quả hay trẻ em chơi đùa màu sắc tươi sáng đường nét không quá tiệt tót nhưng các chi tiết đều sinh động và gọn gàng chừng mực hai bức sân dầu phong cảnh khổ lớn một vẽ phố cổ tĩnh lặng trong đêm tranh một vẽ thị xã chìm trong biển nước lũ màu sắc mạnh Nét cọ và sao phết màu thô ráp dữ dội Một trong hai bức đã được gắn mảnh giấy có chữ đã bán Bức còn lại là 888 đô Nữ họa sĩ này quả là biết cách đặt giá cho tranh Ở cuối phòng, bốn bức tranh theo kiểu tố nữ Được dựng thành một chiếc bình phong ngăn gian trong Tranh sơn mài, phong cách siêu thực Những cô nữ trong tranh có gương mặt và thân hình dài miếu mó, hoặc khấp khốc đến dị dạng. Người trong bức thứ nhất cầm cọ tô màu xanh lên chính chiếc áo trắng của mình. Người trong bức thứ hai cầm ly rượu đổ lên vai áo, khiến nó biến từ màu xanh trong suốt. Người thứ ba ghi chèn một bông hoa hồng vào ngực, khiến máu loang đỏ chiếc áo trong suốt. Người thứ tư thì đứng giữa đêm đen và đang dùng ngọn lửa đèn lồng đốt cháy tay mình. Thanh không hiểu nhiều về hội họa, ngắm bức tranh, chàng lờ mờ thấy một cảm giác rất mạnh mẽ, hay một điều gì đó quen thuộc lắm, nhưng không thể cắt nghĩa được. Quay lại nhìn người phụ nữ trung tuổi đang miết với những que đan, chàng cất giọng khàn khàn. Hỏi về thứ đặc sản của gallery mà đôi vợ chồng người Ý đã hết lời ca ngợi Chị trốn mắt vì ông khách người Việt, tưởng đâu người Hàn Quốc Một lát rồi nhìn quanh quất như tìm kiếm Tranh vẽ Vespa hả? Có Cha trời, bữa ni lại không còn bức nào Bán hết rồi hả chị? mình chi mà gấp rước? chị lầm bầm giờ hái bức tranh cỡ bốn nhân ba đã được bọc giấy báo và ly lông xốp chống va đập chú thông cảm nhé chiều qua tôi còn thấy ba bức trừ chỉ còn hai bức mà cũng vô bao hết rồi con nhỏ em tôi đang đau không vẽ tiếp được vậy không phải chị vẽ tranh không là em gái tôi chị chỉ vào chiếc ghế tre có đệm kẻ caro tật cái tấm bình phong tổ nữ. Mưa nay con nhỏ đau chứ ngày thường ngồi vẽ tới khuya, trừ nằm nghỉ trên giác hay chớ để là yêu cầu, mai con nhỏ hết bệnh nó vẽ gấp cho. Thanh còn chưa kịp trả lời. Thanh còn chưa kịp trả lời thì có tiếng reo. Anh Thanh ở đây hả? Rút lời, uyên cầm chiếc áo khoác mả vừa nãy chàng bỏ ở giỏ xe. Tới bên cạnh chàng Giọng trách móc Nhưng vẫn ngọt ngào như hát Anh phải giữ sức khỏe để đi thi đó Còn không mặc áo vô đi Thanh mỉm cười độ lượng Chàng cầm chiếc áo khoác vào người Uyên lại nhận mũi nũng nịu Áo anh hôi quá Anh đi mưa mà Trời đất ơi Đi mưa mà không thay áo đi Hèn chi rộng như con mèo ướt rồi kìa Rồi mai làm sao thi Để Khanh nói thay cũng được Nhưng lên nhận giải thì anh phải phát biểu đó thành lắc đầu Giờ mấy bức tranh khổ nhỏ như biêu thiếp vẽ mèo và chó lên lật xem Uyên vẫn lanh chanh Tranh mèo ở gallery nào cũng giống nhau hết Chán thấy mổ Anh xem một lát rồi sang chọn vài mái đồ với em nghe Có nhiều mẫu veston đẹp ghê lắm Họ nhận may cả vai cưới nữa Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe Phần 41 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Của tác giả Trần Thu Trang Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn Trong những số tiếp theo